Ai cũng nhận thấy rằng Bonnny được chiều chuộng quá đáng cần phải có sự dạy dỗ cứng rắn hơn nhưng mọi người cũng thấy là con bé quá tình đáng yêu nên không tỏ ra nghiêm khắc trước hết nó đã tự tung tự tác luôn trong những tháng được đi du lịch với cha lúc ở New Orleans và So, Bonnie luôn luôn ngồi bên cạnh Red cho tới khuya tại các khí viện, quán ăn hay những sòng bài và chừng nào muốn ngủ là cứ lăn ra ngủ trên tay Red. Kể từ đó không ai có thể làm gì để bắt buộc nó phải lên giường đúng giờ giấc như cô bé ngoan ngoãn Ella. Trong thời kỳ xa nhà, Red tha hồ cho con được quyền mặc gì thì mặc. Do đó khi trở về, nó cứ bướng bỉnh luôn với mami và nhất định không chịu cho mặc quần áo trẻ con, mà phải được ăn bận như người lớn. Thế là chẳng còn cách nào bắt nó trở lại với nếp sống thích hợp cho một đứa bé, sau thời gian đi xa, và luôn trong mấy tháng Scarlett về dưỡng bệnh ở Tara. Bonnie càng lớn Scarlett, cố khép nó vào khuôn khổ, nhưng chẳng hiệu quả bao nhiêu. Con bé vẫn cứng đầu và hư hỏng. Đáp vậy, Vì quá cưng con, lúc nào Red cũng đứng về phía Bonnie mặc những đòi hỏi của nó hoàn toàn vô lý và thái độ khó ưa đến mấy. Hắn đối xử với con như với một người đã trưởng thành, chịu khó nghe ý kiến nó và làm ra vẻ như đó là những ý kiến hay. Hậu quả là Bonnie càng trịch thượng hơn, nó muốn cắt lời ai thì cắt, kể cả Red. Hắn chỉ cười và cấm Scarlett trừng phạt nó bằng lối khẽ tay. Thấy Bonnie bướng bỉnh chẳng thua mình, Scarlett bực bội nghĩ thầm. Nếu nó không xinh đẹp và dễ thương như thế chắc là mình không sao chịu nổi. Nó chỉ nghe lời Red, và Red có thể tập cho nó nhu mì hơn một cách dễ dàng nếu muốn. Nhưng Red chẳng có ý gì cho thấy là hắn muốn biến cải tính nết Bonnie. Đối với hắn con bé làm gì cũng hợp lý Nó có đòi mặt trăng đi nữa Hắn cũng sẽ lấy ngay cho nó nếu được Red là chủ tể của Bonnie Là trung tâm cái thế giới nhỏ bé của nó Và hắn rất quý điều đó đến nỗi Ít khi dám rầy la con gái Bonnie bám sát Red như bóng giới hình Nó đánh thức hắn thật sớm Ngồi bên cạnh hắn ở bàn ăn Dùng thức ăn trong đĩa của hắn lẫn đĩa của nó, hắn cho nó ngồi trước yên ngựa khi đi dạo và chỉ có hắn mới bảo nó đi ngủ được. Khi Bernie lên bốn, Mami bắt đầu cào nhau về cái mà bà gọi là ngồi soạt cẳng trước yên ngựa của ba để cho váy thốc lên. Rét có vẻ chú ý tới nhận xét của Mami. Lúc nào hắn cũng nghe theo những ý kiến của bà về cách dạy dỗ con. Kết quả là gia đình lại có thêm một con ngựa tơ giống Shetland lông nâu và trắng bờm giữa đuôi thật dài với một bộ yên cương nhỏ xíu nạm bạc sáng loán. Dĩ nhiên con ngựa tơ đó là món quà cho cả ba đứa bé và Red cũng đã sắm riêng cho Wade một bộ yên cương. Nhưng Wade Thích con chó Saint Bernard hơn, còn Ella thì lại sợ thuốc giật. Vì thế, con ngựa được coi như thuộc quyền sở hữu của Bonnie và được đặt tên là Butler. Bonnie tập cưỡi ngựa thật mau và rét, vô cùng hãnh diện, với lối ngồi đẹp mắt và cách sử dụng dây cương khéo léo của con. Hắn cào hứng. Đợi nó lớn chút nữa tôi sẽ dẫn nó đi săn, chẳng một ai qua mặt nó nổi đâu. Tôi sẽ đưa nó đi Virginia, chỉ có ở đó mới đúng là đi săn. Tôi sẽ đưa nó tới Kentucky nữa, ở đó rất quý trọng những tài kỵ mã đại tài. Khi bàn tới chuyện may y phục kỵ mã, Bernie chọn ngay màu xanh như thường lệ. Scarlett vừa cười vừa nói, Không được, không dùng nhung xanh được đâu. Nhung xanh là loại hàng máy áo dạ hội cho mẹ mà, còn nhỏ như con á thì phải là một bộ đồ bằng nỉ đen. Thấy con bé nhăn mặt Scarlett kêu lên, Chúa ơi, Red, giải thích cho nó là nhung xanh mà không hợp và máu dơ lắm. Red khoan thai đáp, Thì cứ để cho nó chọn nhung xanh đi, nếu dơ, mình lại mai bộ khác chứ có gì đâu. Vậy là Bonnie được may cho một bộ y phục kỵ mã bằng nhung xanh. Váy dài phủ xuống hai bên hông ngựa Và một chiếc nón đen có gắn lông chim màu đỏ Những mẫu chuyện về Jeff Stewart Của dì Mellie kích thích mạnh vào trí tưởng tượng của con bé Vào những ngày đẹp trời Người ta lại thấy hai cha con phi ngựa trên đường cây đào Rét buông thỏng dây cương Để con ngựa ô cao lớn của hắn Đi song song với con ngựa con mập mạp của Bonnie. Nhiều khi, hai cha con cho ngựa phóng qua những con đường yên tĩnh, làm gà dịch, chó và trẻ con chạy tán loạn. Bonnie quất soi dung dút, tóc phớt phơ trong gió và Red phải ghi ngựa mình lại để con gái có cảm tưởng là nó luôn luôn thắng cuộc. Khi thấy con gái ngồi đã dững, tay cương đã thành thạo, Red quyết định cho nó tập nhảy rào thấp. Dừa chân với con Butler hắn cho dựng một rào cản Trong giường và cho thằng Wash Cháu của bác Peter Mỗi ngày 25 xu Để nó tập cho con vật nhảy quen hắn bắt đầu bằng Một cái rào cao 5 phân Rồi dần dần nâng lên 3 tất Việc sắp xếp đó Tạo ra đôi chút bất bình Của ba nhân vật trong cuộc Đó là Wash, Bunny Và con Butler Wash rất sợ ngựa nhưng Red đã trả tiền công quá cao nên nó chịu khó tập cho ngựa nhảy cả chục lần mỗi ngày. Phần con Butler thì rầu rỉ cho rằng thượng đế của loài ngựa đâu có ý định sáng tạo cái thân hình mập mạp của nó để phóng qua rào. Và Bonnie thì không muốn cho ai cưỡi ngựa của mình nên rất sốt ruột trong thời gian chờ đợi ngựa quen chân. Cuối cùng, khi thấy con Butler đã thành thục, Red quyết định giao lại cho Bonnie. Con bé mừng không thể tả Lần dược rào đầu tiên của nó thật đẹp mắt Và từ đó về sau Những cuộc sông ngựa thường lệ với Red Không còn làm nó thích thú Scarlett không khỏi tức cười Trước thái độ tự đắc của hai cha con Nàng nghĩ Dù sao thời kỳ này rồi cũng trôi qua Bonnie sẽ tìm một thú vui khác Và lắng giềng sẽ được yên ổn lại Nhưng Bonnie lại không thấy chán môn thể thao này dấu chân ngựa tạo thành một dệt dài từ cuối ép giường cho tới rào nhảy sáng nào người ta cũng nghe có tiếng hét vang lên lanh lãnh ông cụ Meriwether người đã từng du hành bằng đường bộ vào năm 1849 tuyên bố rằng những tiếng hét đó giống như tiếng hét của bọn mọi da đỏ Aperture lúc chiến thắng kẻ thù một tuần lễ sau Bernie đòi nâng hàng rào lên khoảng gần nửa thước Rét bảo, con phải đợi tới 5-6 tuổi mới được. Lúc đó con mới có đủ sức nhảy cao hơn và ba sẽ mua cho một con ngựa khác lớn hơn. Chân con bết lờ ngắn lắm. Được mà ba, con đã nhảy qua khỏi bụi hồng của dì Melly rồi. Nó cao lắm. Không, chưa được đâu con phải chờ. Lần đầu tiên, Rét tỏ ra cương quyết với con. Nhưng sự cương quyết của hắn rồi cũng tan dần trước những đòi hỏi dai dẫn của Bernie. Một buổi sáng, Red nâng hàng rào lên và nói. Được rồi, nhưng mà nếu có té thì không được khóc và giận ba đó nha. Bernie quay mặt về hướng cửa sổ phòng ngủ của Scarlet reo lên. Mẹ ơi, mẹ, ra coi, ra coi nè, ba nói con có thể nhảy được rồi đó. Scarlet đang chải tóc trong phòng bước dội ra cửa sổ cười với con. Bonnie hớn hở trong bộ nhung xanh dơ bẩn. Scarlet nghĩ thầm, mình phải may cho nó bộ đồ mới, dù bộ nào lọt vào tay nó là cũng dơ ngay. Mẹ, mẹ coi nè! Scarlet mỉm cười. Ừ, thì mẹ đang nhìn đây. Red ẩm Bonnie lên lưng ngựa. Scarlett không khỏi hãnh diện với bộ điệu vững vàng và tự tin của con mình, nàng kêu lên. Ừ, con của mẹ đẹp lắm. Mẹ cũng vậy. <cười> Bonnie vừa nói vừa thúc gót vào hông con Butler, nó phi nước đại xuống cuối vườn, vừa cuốc roi nó vừa hét. Mẹ coi, con phóng rào nè. Coi con phóng rào đây. Những tiếng gian như chuông đổ bỗng gian lên trong tiềm thức, âm thanh như báo hiệu chuyện bất thường. Chuyện gì? Tại sao nàng chẳng nhớ ra? Nhìn con đang dắt dẻo trên lưng ngựa đang phi nước đại, nàng nhăn mặt, ngược lạnh buốt Bernie phóng tới, mái tóc đèn bay phớt với, đôi mắt xanh như rực lửa. Mắt Bernie sao giống y như mắt của ba mình, đôi mắt đặc biệt ái nhĩ lang giống ông ngoại như đúc vừa nhớ tới ông Gerard ký ức bỗng thành hình tim nàng nhói buốt trong khoảnh khắc hình ảnh cũ trải rộng ra trước mắt với quang cảnh vùng quê tắm mình trong nắng hạ nàng vẫn nghe một khúc hát ái nhĩ lan tiếng gió ngựa dồn dập lên đồi ta và một giọng khoan khoái như giọng của con mình bậy lên coi tôi phóng rào nè kinh hoảng Nàng hét lớn, không, không, Bonnie, ngừng lại. Đúng vào lúc nàng nghiêng đầu qua cửa sổ thì có tiếng rào gãy đổ trong một âm thanh khủng khiếp. Có tiếng rét rống lên, một vệt nhung xanh và bốn gió ngựa chẩm chơ. Rồi thì con bê trỗi dậy phóng đi, trên yên không một bóng người. Bernie chết Mami lạch bạch bước lên thềm Nhà bếp của Melanie Từ đôi giày đàn ông khổng lồ Cho tới chiếc khăn choàn đầu Của bà đều một màu đen Hai mắt bà đỏ sọng Sự đau đớn như phát tiếc Từ khắp nơi trên thân thể Phục phịch của bà Mặt bà nhăn nhó Nhưng hàm nghiến chặt Ra chiều cương quyết Bà thì thầm dài câu với Điên Xê. Chị ta khẽ gợt đầu Hình như cả hai đều đồng loạt dẹp mối thù da dẳng của mình qua một bên Điên Xê đặt đĩa xuống bàn và lặng lẽ bước vào phòng ăn Một lúc sau Melanie bước ra sau bếp Tay vẫn còn cầm khăn ăn Mặt đầy lo lắng Scarlett có sao không? Scarlett vẫn bình tĩnh như thường lệ Tôi không muốn làm gộn bữa ăn của cô Tôi có thể ngồi đây Chờ cô ăn xong rồi bàn kiện Sao cũng được Được rồi Rince dọn hết thức ăn vào phòng đi Mami bà theo tôi Mami nặng nề Theo sau Melanie băng qua phòng ăn Bà thấy Ashley đang ngồi ở đầu bàn, Beau ngồi bên cạnh và hai con của Scarlett ngồi đối diện, khu vườn muỗng ăn canh. Tiếng cười nói của Wade và Ella làm ồn ao cả phòng ăn. Được ở lâu bên nhà Melly, chúng thấy sung sướng cũng như lúc dự các bữa tiệc ngoài trời. Vì Melly lúc nào cũng tử tế với chúng, nhất là giữa lúc này. Cái chết của đứa em út không ảnh hưởng tới chúng bao nhiêu. Bonnie té ngựa, mẹ khóc thật nhiều vì Meli bắt qua nhà dì để chơi đùa trong giường với bầu, muốn ăn bánh ngọt bao nhiêu tùy thích. Melanie vào phòng sách, khép cửa lại và chỉ cho Mami ngồi ở trường kỹ. Sau khi ăn xong, tôi qua bên đó ngay. Mẹ của thuyền trưởng Bên tới. Chắc tàn lễ sẽ cử hành vào ngày mai. tang lễ hả? Tôi tới đây cũng vì chuyện đó. Cô Melly, chúng tôi đang gặp một cảnh hết sức rắc rối. Vì vậy tôi phải qua đây nhờ cô giúp cho. Sao, rắc rối hả? Scarlet xỉu hả? Tôi không gặp cô ấy từ ngày Bonnie. Cô ấy cứ ở luôn trong phòng, còn thuyền trưởng Butler thì đi ra ngoài. Nước mắt đột nhiên lăn dài xuống đôi má nhăn nheo của mami. Melanie ngồi xuống bên cạnh vuốt ve cánh tay bà. Một lúc sau bà kéo giặt váy lên, lau nước mắt. Cô phải tới giúp chúng tôi, Meli à. Tôi đã gán hết sức, nhưng không nên thân. Scarlet Meli, cô biết rõ Scarlet như tôi. Mỗi khi có chuyện là chúa lại ban cho Scarlett sức chịu đựng. Tôi tới đây là tại vì ông ghét. Tôi cũng muốn gặp ông ấy nhưng khi tôi qua đó là ông ấy đã xuống phố hoặc khóa cửa ở trong phòng với... Còn Scarlett thì như một bóng ma, chẳng muốn nói chuyện với ai. Nói mau đi mami, nếu giúp được là tôi giúp ngay. Mami chùi mũi bằng lưng bàn tay. Tôi đã bảo rằng Chúa đã giúp Scarlett chịu đựng được trước chuyện dữ. Nhưng ông ghét. Mê à, ông ấy chưa bị đau đớn. Tại ông ấy mà tôi đi tìm cô. Nhưng Mê cô phải tới ngay chiều nay. Có lẽ ông ghép chịu nghe cô đó. Lúc nào ông cũng chú ý tới lời nói của cô. Ồ, mami. Chuyện ra sao nói cho tôi nghe đi. Cô mẹ ly, ông ghét bị... Ông, ông mất trí rồi. Ông không muốn người ta đem Bonnie đi. Mất trí hả? Làm gì có chuyện đó, mami? Tôi không nói láo đâu. Ông ghét không muốn cho chôn đứa bé. Ông đã nói với tôi như vậy cách đây một giờ. Nhưng ông ấy không thể... Không, không, nhưng mà đúng như vậy, tôi đã nói là ổng mất trí rồi mà, nhưng, cô Mely, để tôi kể cho cô nghe, đáng lẽ là tôi không được nói với ai, nhưng cô là người nhà, và chỉ có một mình cô là tôi muốn kể chuyện này. Cô biết đó, ông ghét, ông thương con lắm, chưa bao giờ tôi thấy một người đàn ông, đen cũng như trắng thương con quá vậy. Ổng như phát điên lên khi bác sĩ Mét cho biết Bonnie gãy cổ. Ổng lấy súng chạy tuốt ra ngoài bắn chết con ngựa. Lại chúa tôi tưởng rằng ổng tự sát luôn chơ. Tôi sợ quá, còn Scarlett thì đã xỉu, hàng xóm vào đầy nhà. Ông Red ôm sát đứa nhỏ vào và không chịu cho tôi gửa gáy ít thương cho nó. Tới chừng cô Scarlett tỉnh dậy, tôi cứ tưởng là hai người sẽ an ủi lẫn nhau. Nước mắt lại chảy xuống má mami, nhưng lần này bà không buồn lâu nữa. Tỉnh dậy, Scarlett bước vào phòng nói với ông Ghét. Đưa con cho tôi, ông đã giết nó rồi. Ồ, oh, có lẽ nào Scarlett lại ăn nói như thế? Phải, cô nói vậy đó, cô nói... Ông đã giết nó. Ông ghét lúc đó như một con chó bị đòn. Chịu không nổi tôi khóc, tôi nói. Thôi, đưa đứa bé cho vú. Tôi giật đứa nhỏ trong tay ổng đem vào phòng để rửa mặt. Tôi nghe họ còn cãi nhau, làm tôi gồm mình. Cô Scarlett nói ổng là đồ sát nhân, để con nhảy gào cao. Ông trả lời rằng, Cô Scarlett chẳng bao giờ biết thương Bonnie cũng như mấy đứa con riêng của cô ấy. Thôi mà Mi đừng nói nữa, đáng lẽ bà không nên nói với tôi chuyện này. Tôi biết đáng lẽ tôi không nên nói cho cô nghe, nhưng lòng tôi cứ đầy ứ lên không nói không được. Vậy rồi ông ghét bảo sẽ tự lo, sau đó ông đem nó đặt lên giường của nó trong phòng ông. Scarlett muốn đặt đứa nhỏ nằm trong phòng khách, Ông hầm hầm muốn đánh Scarlett. Ông nói lạnh lùng như vậy: "Nó phải nằm trong phòng của tôi." Rồi ông quay sang bảo với tôi: "Bà mami, bà coi chừng nó trong lúc tôi đi vắng." Ông lấy ngựa đi tới chiều tối mới về. Ông say như tử nhưng vẫn đi đứng như thường. Ông vô nhà chẳng thèm hỏi hang ai. Từ cô Scarlett, cô Pitti cho tới các bà khách tới thăm, ổng lên lầu mở cửa phòng ra và kêu tôi ôm sòm. Tôi chạy lên thấy ổng đứng bên giường con nhỏ căn phòng tối ôm. Rồi, ổng la tôi. Mở cửa sổ ra, sao để phòng tối như vậy? Tôi vừa mở cửa ra, thì ổng nhìn tôi một cách lạ lùng. Tôi sợ quá cô Mely à. Rồi, ổng bảo tôi, đem đèn vào đây, nhiều đèn và không được để cho tắt. Đừng kéo màn đừng đóng cửa sổ, bà không biết Bonnie sợ bóng tối sao? Melanie kinh hoảng nhìn mami, bà vứa già gật đầu rầu rỉ. Ông đã nói như vậy đó, Bonnie sợ bóng tối. Khi tôi đem vào một lô đèn cày, ông mới bảo tôi, ra ngoài. Rồi, ổng khóa cửa lại ở riêng với Bonnie. Cô Scarlett đập cửa, ổng cũng không chịu mở. Ổng ở trong phòng hai ngày liền. Ổng không muốn nghe ai nhắc tới chuyện chôn cất. Buổi sáng, ổng khóa cửa phòng lại và lấy ngựa đi xuống phố. Chiều tối, ổng mới về tới nhà và cũng say mềm như mấy bữa trước. Ổng vào phòng riêng rồi khóa cửa lại liền. Ông không chịu ăn, không chịu ngủ. Bà cụ Bích Lơ thì mới tới sáng nay. Cô Suellen và ông Will cũng từ Tara lên. Nhưng ông Greg không chịu gặp mặt người nào hết á. Ôi trời ơi, rối rắm lắm cô Mary ơi. Rồi chiều nay, chiều nay cô Scarlett đón ổng ở đầu cầu thang. Cổ lôi ổng vô phòng và bảo Ngày mai tôi cho làm lễ an tán Ổng trợn mắt Nếu bà dám làm là tôi sẽ giết bà Ồ, oh, thôi đúng rồi Đúng là Red đã loạn trí rồi Phải Rồi hai người tiếp tục nói Nhưng nhỏ quá tôi nghe không được nhiều Chỉ biết là ổng nhắc đi Nhắc lại chuyện Bonnie sợ bóng tối Và dưới mồ thì tối lắm Sau đó tôi nghe Scarlett nói, vì muốn thỏa mãn lòng tự đắc nên ông ấy giết chết nó, bây giờ lại còn làm bộ làm tịch như vậy. Ông trả lời, bà không thể khoan dung một chút sao? Cổ nói, không, tôi cũng không sinh con nữa đâu, tôi cũng không chịu nổi bộ tịch của ông từ ngày Bonnie chết tới nay. Cả thành phố đang sầm xì về ông. Ngày nào cũng say mềm Ông tưởng Tôi không biết ông đi đâu sao Ông qua nhà con điếm bê lê Chứ còn đâu nữa Ồ, mami Phải Cô Scarlett nói như vậy Cũng đúng Tôi có biết đó là Ông tới nhà con bê mấy ngày nay Dân da đen chúng tôi rất gành mấy chuyện đó Ông không chối Mà lại nói thêm Phải, mấy ngày nay tôi tới đó nhưng đừng làm bộ như vậy. Bà có cần cái quái gì đâu? Nhà chứa là thiên đàng cho tôi lẫn tránh cái nhà địa ngục này. Bê Lê là người tử tế nhất thế giới, nó chẳng bao giờ kết tội tôi đã giết con tôi. Ôi! Melanie kêu lên, tim thắt lại. Cuộc đời của nàng quá sung sướng, quá an nhàn, xung quanh toàn là những lời kính yêu nên những lời của Mami hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng. Melanie dội vàng xua đuổi một kỷ niệm vừa thành hình trong trí nhớ. Red có nhắc tới bê lê ngày ông ta khóc lóc trên đầu gối nàng, nhưng ông ta vẫn yêu Scarlett. Rõ ràng hôm đó, nàng đã nghe như thế, và dĩ nhiên là Scarlett vẫn yêu ông. Vậy tại sao có chuyện này? Tại sao hai vợ chồng có thể sâu xé tàn độc nhau đến thế? Mummy lại uể oải tiếp tục. Một lúc sau Scarlet bước ra mặt trắng bệt như tờ giấy nhưng cương quyết lắm. Tôi thấy cổ nói: "Mummy, ngày mai đám tang sẽ cử hành." Rồi cổ bước đi như cái bóng ma. Tim tôi như lộn lại, tôi biết Scarlet nói là làm, nhưng ông Gates cũng vậy, Ông đã bảo sẽ giết Scarlet nếu cổ cho chôn đứa nhỏ. Tôi sợ quá, Manny ơi, lương tâm cắn gứt tôi vô cùng, chính tôi làm cho Bonnie sợ bóng tối. Ồ, mami, chuyện đó còn quan hệ gì nữa đâu? Có chứ, gì vậy mà gây ra bao nhiêu gắt gối bây giờ nè. Tôi thấy thà ông ghét giết tôi còn hơn là để lương tâm cắn gứt. Tôi vào phòng ngủ ông ấy chưa kịp khóa cửa, tôi nói, ông Gates... Tôi vào xin thú tội với ông. Ông la vào mặt tôi. Đi ra. Lại chúa chưa bao giờ tôi sợ bằng lúc đó. Nhưng tôi vẫn tiếp tục nói. Ông ghét. Tôi lại ông cho tôi nói. Tôi không nói được thì chắc tôi chết mất. Chính tôi. Chính tôi đã làm cho con bé sợ bóng tôi. Cô Mê à. Nói rồi tôi cúi đầu chờ ông đánh tôi, nhưng ông không nói gì. Thấy vậy tôi nói tiếp. Tôi không có ý dọa nạt nó nhưng, thưa ông ghét, nó không biết sợ cái gì hết. Nó leo xuống giường lúc mọi người ngủ say và mò mẩm đi chân không khắp nhà. Tôi sợ nó té bị thương nên tôi mới nói rằng trong bóng tối có ma và quái vợt. "Ủa, cô mới biết ông làm gì không?" Ông dịu dàng cầm tay tôi, lần đầu tiên ông làm vậy. Ông nói, "Nó gan lắm hả bà? Nó chỉ sợ bóng tối thôi." Thấy tôi khóc, ông nói thêm, "Kìa, Mami sao bà khóc? Tôi có giận bà đâu, tôi biết bà thương Bonnie, giờ gì thương nên bà mới nói vậy?" Có gì đâu mà ngại, đáng kể hay không là cái tấm lòng của người ta với nhau. Được ổng tử tế tôi làm gan hỏi. Ông ghét, ông định chừng nào làm tan lễ. Ông trợn mắt nhìn tôi. Chúa ơi, tôi tưởng bà hiểu tôi chứ, không ngờ bà cũng giống như mấy người kia. Bà tưởng tôi đem đặt con tôi vào bóng tối trong khi nó sợ bóng tối hay sao? Tới bây giờ tôi còn nghe tiếng nó gào thét khi nó tỉnh giấc trong đêm tối. Không bao giờ tôi làm cho con tôi sợ. Cô Meli, tối đó tôi mới biết chắc là ông Wes đã loạn trí rồi. Ông uống nhiều mà không chịu ăn, chịu ngủ nên mới xảy ra cơ sự đó. Ông đẩy tôi ra cửa và gầm lớn. Xuống địa ngục đi. Tôi bước xuống thang, nghĩ tới những rắc rối sẽ xảy ra. Ông ghét không chịu cho người ta chôn Bonnie, còn cô Scarlett thì nhất định ngày mai sẽ cho chôn Ông lại hâm sẽ bắn Scarlett nếu làm vậy. Cả nhà và mấy người hàng xóm xôn xao như gà mắt đẻ. Tôi liền nhớ tới cô, Mellie Cô phải tới giúp mới được. Ồ, oh, mami, tôi không thể xem vào chuyện này. Nếu cô không chịu thì còn ai làm nổi? Nhưng tôi phải làm sao đây? Tôi không biết, nhưng tôi tin là cô làm được. Cô có thể khuyên bảo ông ghét. Có lẽ ổng chịu nghe đó. Ổng nể cô lắm mà cô Meli. Có lẽ cô không biết, nhưng đúng như vậy. Tôi nghe ổng nhắc tới cô hoài à. Nhưng... Melanie đứng lên, tâm trí rối nùi khi nghĩ tới phải đối diện cùng Red nghĩ tới việc sắp sửa thảo luận với một người đã phát điên theo sự diễn tả của Mami làm cô rợn người nghĩ tới sắp phải bước vào gian phòng sáng rực đèn nến nơi mà đứa bé gái cô yêu quý nhất đời nằm yên nghỉ làm Melanie thấy xót xa phải làm sao phải dùng lời lẽ gì để xoa dịu nỗi đau buồn của Red và phục hồi lương tri cho ông ấy Melanie đứng suy nghĩ một lúc lâu, chờ có tiếng cười giòn giả của thằng bâu lọt vào. Melanie bỗng tưởng tượng tới cảnh con mình chết, tim nàng buốt nhói như bị dao đâm. Nếu là thằng bâu đang nằm trên lầu, thân thể lạnh cống, cứng đờ, và tiếng cười trong trẻo của nó dĩ nhiễn tắt liệm đi. Ồ, Melanie hoảng hốt kêu lên, nàng đã hiểu tâm trạng của Red rồi, nó bâu chết đi. Làm sao nàng có thể để người ta đem nó đi? Làm sao có thể bỏ mặt nó giữa gió mưa và bóng tối? Melanie nói nghẹn. Tội nghiệp, thuyền trưởng Butler. Thôi được, tôi sẽ tới gặp ông ấy ngay bây giờ. Melanie trở lại phòng ăn nói nhỏ vài tiếng với Ashley và âu yếm ôm con hôn lên mái tóc ống ánh của nó. Melanie để đầu trần ra khỏi nhà Khăn ăn vẫn còn giò trong tay Nàng bước mau đến nỗi Mami theo không muốn kịp Tới nhà Scarlett Melanie cúi chào đám Người hàng xóm đang tụ tập Trong phòng đọc sách Chào cô Pitty Mặt mày hớt hớt hải Chào bà cụ Butler Chào Will và Suelen Rồi bước thẳng lên lầu Mami hỗn hển lệt bệt theo sau Melanie ngừng lại trước phòng Scarlett, nhưng Mami đã thị thào. Không được, đừng có vô. Melanie bước trở ra hành lang, chân bắt đầu chậm lại, đứng trước cửa phòng Red, nàng do dự một lúc, rồi cố thu hết can đảm, nằm gọi nhỏ. Cho tôi vào, thuyền trưởng Butler, bà White's Day. Tôi muốn thăm Bonnie Cửa phòng mở toan ra Mami dội vàng thụt vào một góc tối trên hành lang Bà thấy cái bóng đen khổng lồ của Red Nho ra giữa vùng sáng rực rỡ Hắn hơi lão đảo, mùi whisky nồng nặt tỏa ra xa Hắn nhìn Melanie một lúc rồi nắm tay cô kéo vào phòng và đóng cửa lại Mami lần mò tới chiếc ghế đặt trước cửa phòng rồi ngồi phịch xuống. Bà ngồi bất động, vừa khóc, vượt cầu nguyện. Thỉnh thoảng bà kéo giặt áo lên lau mắt. Bà cố vệnh tai nghe ngóng nhưng bên trong phòng vẫn im liềm. Một lúc sau cửa mở hé ra, Melanie xuất hiện với nét mặt nhợt nhạt. Đem cho tôi một bình cà phê và vài cái bánh kẹp thịt. Tới đúng chuyện là Mami đâm ra nhanh nhẹn, gọn gàng như cô gái 16. Bà hoàn thành nhiệm vụ thật mau vì hy vọng được vào phòng rét. Nhưng Melanie làm bà thất vọng ngay. Nàng chỉ hé cửa đón lấy cái mâm rồi khép lại liền. Mami lắng tai nghe, nhưng trong phòng chỉ có tiếng muỗng nĩa chạm vào dĩa và những tiếng thì thầm thoang thoảng của Melanie. Rồi bà nghe chiếc giường rung chuyển mạnh dưới sức nặng của một thân hình dạm dở, và ngay lúc đó có tiếng dậy ống rớt xuống sàn nhà. Một lúc sau Melanie lại mở cửa ra, Mami vẫn chưa kịp quan sát được tình hình trong phòng. Nàng có vẻ mệt mỏi, nước mắt còn long lanh, nhưng đã có phần bình tĩnh lại. Bà đi báo với Scarlett là thuyền trưởng Bênh đã bằng lòng cho an tán ngày mai. Mami kêu lên. Lạy chúa, làm sao cô? Đừng nói lớn, ổng đang ngủ. Nè mami, nói thêm với Scarlett là tôi sợ lại đây đêm nay. Bà đem cho tôi chút cà phê, đem vào đây. Đem vô phòng này hả? Ừ, tôi hứa với ổng là canh chừng Bernie trong lúc ổng ngủ. Thôi, bà đi cho Scarlett hay đi, không thôi, cổ lại lo lắng đó. Mami bước đi, thân hình đồ sộ của bà làm rung chuyển cả sàn nhà. Lòng cảm thấy nhẹ nhõm với những lời trong ốc. Vinh quang đức chúa cha. Ngừng lại trước cửa phòng rét, bà suy nghĩ. Cô Mê Ly quá là ngoài sự tưởng tượng của mình. Có lẽ lúc nào cũng có thần thánh ở một bên. Mình sẽ báo cho Scarlet là ông Red đã bằng lòng cho chôn đứa nhỏ ngày mai. Nhưng tốt hơn là nên giấu kín việc Mellie ở lại với Bonnie. Chắc Scarlet không vui.